Các bạn đang nghe tác phẩm Thiếu nữ Tần Phong của tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami. Chương 8. Sáng sớm hôm sau, các đệ tử của Võ Quan Tùng Mạch tập trung trên sân làm được khởi động trước buổi tập sáng, thực hiện thế pháp thảo ngồi trên tấm đệm màu phong tập, chiếc chổi tựa chéo bên cạnh, cô đang cúi đầu chăm chú đọc sách. Cuốn sách đó vừa cũ vừa rách, nhưng dường như gột lại xem đến mê mẩn, các đệ tử đi ngang qua cũng không ngẩn lên. Bách Thảo, cậu đang đọc gì vậy? Bình Bình ghé đầu tò mò hỏi. Đọc ánh nắng bữa sớm, thấy trong sách có vẻ hình người trong tư thế taekwondo, còn có mấy dòng ghi chú nguyệt ngoẹt, chẳng nhìn rõ chữ gì, giọt mình với tiếng của Bình Bình. Bách Thảo ngấn đầu ngựa nghịu. Là cuốn thối pháp. Ây, mình xem được không? Đang cuốn sách từ Thái Bách Thảo bình bình đọc từng trang bỗng liên tục nhìn những bộ phim, những cuốn tiểu thuyết, cụ thể này liệu có phải là Võ Không Biết Truyền? Tiếng kêu kinh ngạc khiến mấy đệ tử chạy ù đến, trừng vòng quanh nhao nhao tranh cuốn Võ Không Biết Truyền trong tay bình bình, trang cuốn sách cũ nét kia vẽ gì? Trên bìa có mấy chữ Tần Phong Thổi Pháp. Thích Bách Thảo mới sáng sớm mài đang ngồi xem sách, hóa ra là quyển này sao? Tôi đặt ném luôn cuốn sách cho một đệ tử, không phải mai tử, nó là võ công bí truyền thật, xem ra là tức trở thành tuyệt đại cao thủ chứ. Xì, ha ha ha. Các đệ tử truyền tay nhau xem, không nhịn được cười phá lên, miệng liên thắng, võ công bí truyền cốc khô gì, thiếu sư hữu sách có, chẳng qua là liệt kê vài cú đáp đác của thiếu lâm tử thêm vào mấy chiêu của các môn phái nhỏ lẻ nào đấy, rồi cố ý đặt cho cái tên thật kêu thế thôi. Bình Bình, cậu có ít xem mấy cuốn truyện này được không? Xem đến mù cả người, rồi la lên là có phó công biết truyện, cậu chứ thấy cuốn này sao? Nằm quá chẳng phải phong Thạch có mua rồi lén lút tư tật chén che, cuối cùng mới vỡ lẽ là bị lừa đấy thôi. A, Bình Bình chợt nhớ ra, hình như từng có chuyện như vậy, mặt bóng đỏ bừng. Nhưng mà, nhưng mà Cú sách phong thạch mua sách mới, còn cú sách cơ vách thảo trông rất cũ, nên không nghĩ chúng là một. Không có tài đánh bại chị tao, lại dựa vào pháo công biết truyền gì gì, hồng lý trường tắc sao? Tú đặt hờ một tiếng nhìn chằm chằm vào Vách Thảo. tỳ mày không tự lượng sức, hôm đó trước mặt mọi người, còn dám nghe lời quyết định của sư huynh Nhật Bạch, rằng ta cũng thấy thán phục dũng khí của mày, cứ tưởng mày sẽ vùng lên phấn đấu, chăm chỉ tập luyện, cố gắng năm sau là thi đấu cùng chị tao là nữa, kết quả thế nào? Hừ, mơ mộng hão huyền. Cũng đoàn định có không biết truyền, trông như ma thế này, có thập người năm nữa cũng đấu không lại chị tao. Bác Thảo miếm giặt môi Cô không muốn nói gì với Tú Đạt Trừ phi một ngày nào đó Cô có thể đường hoàng Chỉ dựng vào thực lực của mình Chiến thắng Tú Cầm Nếu không nói gì cũng vô ích Trả lại bốn sách cho tôi Thấy cuốn toàn phong thoải pháp Vì truyền đi truyền lại Ném qua ném lại trong tay các đệ tử Như món đồ chơi Những trang giấy mỏng manh như sắp bị buông ra Cô lo lắng đứng mặt dậy Các đệ tử vừa chơi trò truyền qua truyền lại Vừa nói "Ay da, cậu vẫn cho rằng cuốn sách này là vô công bất kiến cơ à? Đừng ngốc nữa, thời gian xem cuốn sách này thà để luyện tập các chiêu cơ võản còn hơn." Chẳng ai để ý đến cô, các đệ tử tiếp tục ném sách cho nhau, càng chơi càng hứng thú, cười vang cả sân. Tẩn mắt nhìn thấy cuốn sách đó sắp bị bom cả gái, Mã Thảo sốt ruột nói: "Bí truyền hay không, các cậu khỏi cần biết, sách của tôi, hãy trả lại cho tôi." Hà hà hà, cuốn sách vô dụng đó, cần đi làm gì? Không thèm để ý đến cô, các đệ tử vẫn tiếp tục trò chơi. Bách thảo cắn chặt môi, bước lên phía trước, đàn định đòi lại cuốn sách, chọt nghe tiếng nhược bạch. Làm gì vậy? Mà tập hợp! Mình vẫn vỏ phục trắng, với mặt nghiêm nghị, nhược bạch từ giữa sông đi đến. Các đệ tử lập tức không dám đùa nữa, trùng đẩy nhanh chóng đứng thành hàng, cuốn sách bị bung lên cao. rơi xuống bãi cỏ. Bách Thảo định cúi xuống nhặt, bình bình đã nhanh chân nhặt trước, đưa Bách Thảo ngơ ngãi nói: "Xin lỗi, mình không cố ý, đều tại mình cả." "Không có xi." Bách Thảo cầm cuốn sách phủ những ngọn cỏ, cô biết bọn họ nói không sai, đây chẳng phải là võ công bí truyền nào cả, nhưng không phải là võ công bí truyền thì không được xem ư? Hữu Hình ngủ dậy muộn nên đến trễ mấy phút, sau khi bị nhực bạt và chống đả 30 lần, cuối cùng trong giờ giải lao trước khi luyện tập theo nhóm, cũng nghe được câu chuyện võ lâm bí truyền từ miệng của các đệ tử. "Chính là cuốn Tàng Phong Phả Pháp hay sao?" Hữu Hình nhíu mày, chỉ có vài phút giây, giải lao ngắn ngủi và Bách Thảo cũng vùi đầu đọc, người ngẩng ra như đang nghiên cứu điều gì quan trọng lắm, nhưng không hề nghe thấy cô nói. Đâu phải mình đã nói với cậu rồi, cuốn sách này chẳng phải vỏ không biết truyền gì hết. Các chi thức võ thuật và tay kinh đô khác nhau, trọng cũng vô ích. Sao sáng sớm sớm cao lãnh mang ra, rốt cuộc có gì hay chứ? Cậu xem." Tất Thảo hơi ngẩng đầu, chỉ như giọng chữ ngượng ngạng, vừa như nói với Huỳnh, vừa như nói với chính mình. Ở đây viết hình như rất sống. Hết sợ sẽ lao, bắt đầu đi người ta theo nhóm. Nghe thấy mệnh lệnh của sư huynh Nhật Bách, Hữu Hành lập tức nhảy lên, tùy về lý mà nói, những đệ tử không tham gia thi đấu cũng không luyện tập với sư tỷ Tú Cầm, chỉ cần luyện tập thông thường là được, nhưng sư huynh Nhật Bách một mặt vẫn tăng cường huấn luyện và thi đấu khởi động cho các đệ tử chúng tỷ tham gia thi đấu. Mặc mặc có theo dõi tập luyện thường ngày bát đệ tử, không muốn bị nhật tạch tạc như vừa rồi, và chống đại đến mật lũ, lật nhìn trên sách bát thảo và chỉ cho xem. Tiểu huynh nhanh tay giằng cút từ tay bát thảo nói: "Đừng xem nữa, cẩn thận xem lắm mụ người, mau tập đi thôi." "Ấy, sao thế này? Không phải mình đọc miệng chứ?" Sau khi bắt đầu tập luyện theo nhóm, Tiểu huynh trố mắt nhìn bát thảo, hình như đang trở nên buồn mẩn thật. Bình thường khi luyện tập cùng nhau, mỗi lần đó thật sự Bách Thảo đều lao vào tấn công liên tiếp khiến cô liên tục phải lùi về sau, không còn khả năng phản công. Nhưng hôm nay dường như Bách Thảo không biết tấn công thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, phản ứng cũng chậm mấy nhịp. Phập, cú đá trúng eo Bách Thảo, hiểu hình hốt hoảng chờ đến xem Bách Thảo có bị thương không. Phục kêu lên, sao không tránh, cậu sao vậy, có phải là bị ốm rồi không? Chỗ nào khó chịu. Trước kia đàn tấn công như vậy của cô hoàn toàn không thể chạm vào người Vách Thảo. Trán không nóng, có nghĩa là không bị sốt. Hiểu hình ban khoan nhìn Vách Thảo, vậy tại sao hôm nay Vách Thảo lại như người ấm đầu, chẳng phun trính đòn, chỉ nhin nhăm nhăm vào mình. Mình không sao, cậu tiếp tục sẽ đồng đi. Chuẩn bị xong tư thế phòng thủ Hai mắt Bách Thảo chăm chăm nhìn vào hai vai Cánh tay eo vào đùi của Hiểu Huỳnh Không được Hình như điểm nhìn không được phân tế như vậy Chỉ có thể hướng vào một bộ phận Các phần khác chỉ nằm trong phạm vi tầm nhìn Vậy thì nên vào đâu? Giờ hồi lâu vẫn không thấy Hiểu Huỳnh tấn công tiếp Cô băng khoăn nhìn Hiểu Huỳnh Thấy Hiểu Huỳnh nhìn mình đầy kinh ngạc rồi hỏe sợ hỏi Bách Thảo, cậu thật sự không sao chứ? Không sao cả, cậu tấn công đi." Cô nói giọng kiên quyết, chờ lại đợi một lúc, thấy Hiểu Huỳnh vẫn do dự đứng yên, không hề được thúc sục. "Hiểu Huỳnh, mình chuẩn bị xong rồi." "Ồ, oh, được." Nghe thấy tiếng Phách Thảo nói xong, bầu không gian toàn bình thường. Hiểu Huỳnh lại do dự một chút, nhưng thấy Nhật Bạch đang nhìn về phía mình, lại sợ bị trách phạt, đành cắn răng hét lên một tiếng. "Hay!" Tấn công như chết về phía Phách Thảo. "Phập!" cặp cặp cặp Hề Vân cứ như mãnh hổ, bắt thảo không có sức đánh trả, mỗi đòn tấn công của Hề Vân đều đánh trúng người cô. Các đệ tử trong sân đều ngây người nhìn, mọi người không ai bảo ai vừa xem vừa lén lút nhìn nhau, ánh mắt lo âu là do Nhật Bạt không cho Hem Sa thi đấu, lại vì Tô Đình Nghi thay thảm bị sốc mạng, tự hành hạ phản thân, hay là do xem võ công biết truy nhiều quá đến nỗi tẩu hỏa nhập ma trở nên ngẩn ngơ rồi. điên rồi sao? Nếu không, sao phóng nhiên không còn sức trả đòn như vậy? Các đòn tấn công của Hiểu Huân cũng không thể chỉ trong một đêm là trở nên lợi hại, vẫn thật lực như trước, nhưng Vách Thảo chỉ nhìn Hiểu Huân ra đòn, nhìn trăm năm tới Hiểu Huân chẳng hiểu đang nghĩ gì, dường như không thể tập trung tinh thần, cũng không thể phản công. Thật lạ lùng. Hey, Hiểu Huân tung một cú đá ngang. chưa đi hết, đột nhiên dừng lại khiến cơ thể mất thăng bằng suýt ngã. "Xin cậu đấy, Phách Thảo, cậu tập trung một chút được không?" Mặt Ngân Nhớ nhìn xích khóc, biểu hình năn nỉ. Tuy trước kia bị cậu đá cho thê thảm, trong lòng chẳng can tâm chút nào, tuy là liên tục tấn công rất sướng, nhưng cậu không đánh trả, cứ như thể mình đá như vậy mình sẽ cảm thấy có tội. Phách Thảo nghe vẻ ngượng người nói, "Mình đâu có Tập trung tập luyện, không được nấc chuyên. Nhật Bạch không biết từ lúc nào đã bước đến, ra lệnh: "Hiểu Hinh, tiếp tục tấn công, sử dụng tất cả thủ đài." "Rõ." Hiểu Hinh hoảng sợ lúc nhìn Nhật Bạch, chẳng hiểu hôm đó vì ích thảo chất vấn trước mặt mọi người, sự quá nên mới nhân cơ hội này trả đũa, sợ rằng thế phích thảo không ổn, phải bắt mình tiếp tục tấn công Bách Thảo. "Tấn công." Nhật Bạch cao màn ra lệnh Hiểu Hinh. "Rõ." Hiểu Hinh lập tức trong dáng nghiện phấn phơ, giấc phát xuất huy động lật tấn công như vũ bão về phía Thất Thảo, miệng hét to, hay, đè trước, chậm chậm nhìn vào chân của Hiểu Huỳnh, trong tích tắc Hiểu Huỳnh vừa giơ chân phải lên, Phất Thảo lập tức phán đón, muốn tìm cái hở phản kích, tà khu đá thẳng thì phập, phập, Hiểu Huỳnh không đá thẳng mà đá song phi, hai chân liên tiếp trách trùng e vào người cô. đau đớn, Phách Thảo lùi lại một bước, nắm chặt tay, mím chặt môi, nén đau, không để lộ ra mặt, hiểu hình vốn đã e ngại, nếu thấy mình đau đớn lại càng không dám tấn công. Đúng, phải là Cố song, song Phi, thì lúc đó Song Phi, tôi thấy chuẩn bị ra chân của hiểu hình có vẻ sóng rắn thẳng, nhưng nâng chân thấp hơn một chút. Đừng nhìn vào chân, nên nhìn hai vai. Nhưng Bạch nói khẽ, nhìn chân, sẽ khiến sự chú ý của em quá tập trung vào phần dưới, phản ứng sẽ chậm. Nhưng trong giây phút ngắn ngũi tấn công đó, các cụ ra chân khác nhau, vì sự thay đổi của phần vai là rất nhỏ, rất khó phân biệt. Bách thảm ngẩn người suy nghĩ, tính khi ngẩn đầu. Định hỏi thì Nhật Bạch đã đi mất, như chưa từng nói với cô lời nào. Nhìn chân, nhìn vai cái gì? Hiểu Huỳnh không hiểu. Nhưng từ khi sư huynh Nhật Bạch đã câu đó, mắt của Bách Thảo thật sự tập trung vào phần vai của Hiểu Huỳnh, khiến cô cảm thấy không tự nhiên, cảm giác như đôi vai mình đang bị Bách Thảo nhìn nóng rang. vút pháp sẽ kết thúc. Tuy nhiên chỉ mấy phút trước khi Bồ Tát Sán kết thúc, hiệu hình vừa rạc cú trong vi trong nháy mắt của ra chân trọn vẹn chưa kịp thu về thì pháp phóng tiết vì Bát Thảo đã trốn eo. Cái xét đó giống như Bát Thảo đã tìm được chính là thầy Sen, giống như Bách Thảo ra đó trước cô sẽ đá xong phi, cho nên mới ung dung phản kích, hiệu hình hơi lỡ chọn, cảm giác vì Bách Thảo đá trúng này không giống như kiểu tính công thủ mạt của Bách Thảo trước đây, nhưng lại không thể nó rút cuộc khác nhau ở chỗ nào. Cuộc tập sẽ kết thúc, hiệu hình cảm thấy có gì đó không bình thường, trong lúc sẽ la sổ giờ học, cô bao gục đầu xuống bàn, thắc óc suy nghĩ, lát sau quay xem Bách Thảo đang chăm chú xem bài của Sở Táo sắp tới, bàn khàng nói: Cậu nói đi, rốt cuộc là thế nào? Gì? Khi xem bài trước, Bách Thảo đều gặp dưới những chỗ không hiểu Để lúc lên lớp chú ý lắng nghe Hiểu Huỳnh nghĩ nét ốc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cũng không tìm ra câu trả lời, liền hỏi, "Vì sao trong buổi tập sáng nay, cậu lại ngơ ngẩn, vì sao có lúc để mình tấn công, còn cậu không hề phản công, lại coi nhìn mình chăm chăm, đầu tiên nhìn toàn thân rồi nhìn chân, sau đó sư huấn Nhật Bạch nói gì đó, thế là cậu chuyển sang nhìn vào file của mình. Có phải có phải là mình có chỗ nào trông rất buồn cười không?" Không phải. Dừng bút. Bách Thảo lôi trong ba lô cuốn tầng phong thổi pháp nói, Cuốn sách này viết. Lại là cuốn sách này, hiểu hình bực muốn nổ mắt, đã nói bao lần rồi đây chẳng phải là võ công bí truy nào hết. Nhưng sao Bách Thảo vẫn không chịu nghe? Đại khái là nói về các tư thế trước khi ra đòn. Trang thứ sáng cuốn tầng phong thổi pháp, bên cạnh hình vẽ miêu tả các tư thế ra chân, có ghi mấy chữ phát. Bách Thảo phải xem rất kỹ mới được. Bà chủ C hiểu hình vứt đến nhìn vào chỗ Bách Thảo chỉ, hình như ý nghĩa của nó đại khái cũng như Bách Thảo vừa nói. Mình thấy sách này nó rất có lý. Bách Thảo đang đo từng cách diễn đạt, "Cậu còn nhớ hôm mình thua sư tỷ Đình Nghi không? Mình đã thua rất thảm đúng không?" Hi hey hey. hi. Tiểu Hình bối rối cười hi hey hi hey, ngay ngồi cách Thảo. Là do sư tỷ định ý thực lực quá mạnh, nhưng cậu cũng giỏi lắm rồi, nếu là tó, có lẽ chưa hết hai cú đá đang rất xỉu rồi. Phách Thảo lắc đầu nói, đối với chị ấy có cảm giác thấy trận đều bị chị ấy kiểm soát, dường như mỗi lần mình chuẩn bị ra đòn đều bị chị ấy đoán biết, đều nằm trong tầm kiểm soát của chị ấy, hình như là vậy. Hiểu Hình nhớ lại trận đấu hôm đó, mỗi lần cậu vừa giơ chân, hình như chị ấy đã nắm ngay ý đồ nhìn nhà né tránh và lập tức phản đòn. Đúng rồi, không sai, nếu như chị ấy có thể đón trước được cậu sẽ làm gì vậy? Tại sao chị ấy lại có thể đón trước được? Ừ, sao lại thế? Hiếu Hoành bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay suy nghĩ. Là do chị ấy quen sái đồ tư thế trước khi sai đòn của mình. Hả? Cậu xem, giả sử sau chuẩn bị đá thẳng, nhưng vậy cửa đọng có hai vai và chân sẽ khác so với đá hậu. bắt thảo với nó và sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, muốn thực hiện bất cứ động tác nào đều phải dùng lực từ hai vai, eo, đùi đến thần thân, mà các động tác khác nhau, sự thay đổi các bộ phận cơ thể trong khoảnh khắc đó cũng khác nhau. À, hiểu huynh nhảy lên, chạy đến cuối lớp, biểu diễn động tác đá thẳng và đá hậu, rồi làm lại lần nữa, vẫn khởi xeo lên. Đúng rồi, đúng là như vậy, sự thay đổi của các bộ phận cơ thể trước khi thực hiện hai động tác này rất khác nhau, chính là tư thế chuẩn bị gì gì đó trước khi ra đòn và bạn cậu nói, đúng là có sự khác biệt. Tiếng xeo quá to, các bạn trong lớp đều quá đau lại nhìn, hiểu huynh ngụn nhịu, mỉm cười với các bạn. Đặt tích quay trở về vàng học, nó nhỏ vẻ rất hài hước. Cậu không nói mình cũng chẳng chú ý, thật ra nghĩ lại cũng đúng, thực hiện cái động tác không thấm nhau, tư thế chuẩn bị đương nhiên phải khác nhau. N Nếu không sao có thể ra đòn khác nhau được. Đúng, ta hiểu được đầu. Cho nên, nếu có thể quan sát lại tư thế, chính là tư thế chuẩn bị ra đòn, thản đoán được họ chuẩn bị ra đòn gì sẽ nắm được ý đồ của đối thủ. Sau đó, sau đó có thể hạ gục đối thủ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ha <cười> ha ha. Tiểu huynh nó liếng thắng, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, càng nghĩ càng đắc ý, đột nhiên cảm thấy mình sắp vô địch thiên hạ đến nơi, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cả lớp lại nheo nhao quay nhìn, Hiểu Quỳnh lập tức nhậm miệng, "Để các bạn quay đi, trở lại công việc của mình." Hiểu Quỳnh lại không nhịn được nói. Cho nên lúc tập sáng nay, cậu mới nghe người không chủ động tấn công mình như trước, chính là đã hiên cứu cái tư thế trước khi mình xuất chiêu, đúng không? Đúng. Thôi đi, sao cậu không nói sớm, mình sẽ càng hành động chậm chút, nói trước cho cậu mình phép chiêu gì, có phải là cậu đỡ mất sức không? Phải thẳng người người. Nhưng mà nếu cậu cố ý cô đọng chậm, nè lại biết rõ mình đang quan sát liệu có sự khác so với lúc đấu bình thường hoặc khi thi đấu không. Ấy, cái này không phải. Tiểu Huỳnh lắc lắc đầu, cảm thấy bồn chồn, đột nhiên rất muốn thử mình kiểm nghiệm phương pháp tập luyện của Phát Thảo xem có hiệu quả không. Hôm nay tan học, chúng mình trở về vào quán thử nghiệm ngay nhé. Được. Hễ Hoành hào hứng định nói tiếp thì tiếng chuông vang lên, thấy thầy giáo giải toán, mái tóc bạch phù, quần áo án thức vào nên ảnh im bặt, sốt sờ toát, hiểu Hoành vẫn xúc động tâm trí để ở đâu, thực ra cô cảm thấy phương pháp tách thảo nó nhất định có hiệu quả. Ngày trước khi buổi tập sẽ kết thúc, tách thảo đã trúng cô một cái đã chứng tỏ điều đó. Ấy chẳng lẽ cứ sách đó, đúng thật là võ công bí truyền. Võ công bí truyền trong điển tích, Luyện tập theo có thể viễn thành trả nhất thiên hạ. Ha ha ha ha. Kỳ lạ, mình xúc động như vậy, Sa Vách Thảo vẫn có thể tập trung tinh thần nghe thầy sáo giảng bài. Thầy Phách Thảo chăm chú lắng nghe, cẩm cứng ghi chép, hiểu phần cảm thấy quá đổi lạ luôn. Nắm được ý đồ của đối thủ trước khi đối thủ kia thực sự xuất hiện. thế là tất tắc ngẩn ngơ khi chuẩn bị thư thế, đã nhìn ra ý đồ của đối phương, bất ngờ xé một đầu chí mạng, đến lúc có thể luyện nó trình độ như vậy thì có thể nói là trăm trận trăm thắng, thiên hạ vô địch. Hiểu hồn xúc động, sung phấn đến mức vừa tan học liền kéo Bạch Thảo chạy thật nhanh về võ quán, thay võ phục, chạy nhanh đến phòng tập Sau đó lệnh cho Bách Thảo tấn công, cô muốn xem xét sự thay đổi tư thế trước khi thực hiện mỗi động tác như thế nào, để từ đó phá giải mỗi đòn tấn công của Bách Thảo. Nhưng mà, nhưng mà sao lại không dễ như trong tưởng tượng. Đến lần thứ 37 thì Bách Thảo đã trúng, Huyền Hoành khóc không ra nước mắt và sụp xuống điểm, gào lên, không tập nữa, cậu lừa bịp không thể nào phát hiện nắm bắt được. Thế sang trước khi tung chân còn nhanh hơn cả chớp mắt, chưa kịp nhận ra dấu hiệu thay đổi nào, chân bắt thào ra đá trúng người, cái gọi là tư thế gì gì đó nhanh như chớp, chưa đến một giây, không, chỉ trong một phần mười mấy giây là sao có thể nhìn ra được, làm sao có đôi mắt thần thông như của Tung Ngộ Không? Đảo chết được, không tập nữa, không tập nữa. Huyền Hoành nghẹn ngấy ở trên điểm, không ngồi đứng dậy, tại sao sự ước mơ với thiện thực lại có khoảng cách lớn đến vậy? Thật quá đau lòng. Phách Thiểu được Khang cho bạn, đúng là rất khó, tối qua cô đã nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng thấy cô nói đó rất có lý, nhưng đích buổi tập sáng nam mới phát hiện, huống nam mắt khỏi thấy cô đó phương không phải chuyện dễ, cho nên sáng nam bị hiểu Hoành liên tục đè trúng. Chỉ có đúng một lần không biết có phải ngẫu nhiên mới phản kích được. Trời ơi, cậu cũng đừng luyện nữa, khó lắm, hơn nữa đến luyện phương pháp này, cậu phải chịu biết bao nhiêu cú đá, cơ thể cũng chịu không nổi. Hiểu hình ôm eo rên rỉ, hừ, mình bây giờ đang đau muốn chết. Ấy, mới liền một chút đã chịu không nổi. Trong buổi tập sấy nay, cậu đá vào nhiêu vào người Bích Thảo, chắc Bích Thảo đau lắm. Bích Thảo này lạ thật, không kêu một tiếng, hình như tỏ vẻ anh hùng lắm, không đáng yêu nữa rồi. Nhưng mà về lý thì rất có lý. Bích Thảo nghĩ lại, có quá nhiều chuyện trên lý thuyết thì đúng, nhưng trong thực tiễn lại không thể làm được. Kiều Hoành Chán miệng nói. không thể trù, chỉ trong nháy mắt mà đỉnh nắm bắt ý đồ ra đòn có trách thủ quả là chuyện trên trời dưới biển. Đáng nhếch, đáng ghét là mình mất công xúc động. Mình vẫn muốn thử. Điệp phùng ngẩng người nói, "Cậu, cậu. Dù sao mình cũng không tham gia cuộc thi sách tới, vừa may có khoảng thời gian thử một chút." Bạch Thảo mỉm cười, "Không liên tập trừ cũng chẳng sao, đặng nào cũng chẳng mất gì." Cho dù thất bại cũng tôi rút kinh nghiệm, bây giờ mình đang thiếu kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu, cho nên chỉ cần lý thích nói có thể mình nhất định phải thử. Sao lại không mất gì, chẳng lẽ mình đá cậu không đau sao? Cũng không đau lắm. Hi hi. Trễ Huỳnh lườm mắt đứng dậy giọng bức xúc, cậu nói mình đá không đau, vậy là giễu mình sức yếu phải không? Đấy là mình không nở đá mạnh, cố ý nương tay với cậu. Đến đây cho cậu xem lo chân của mình Nào Hiểu hình tập cùng bác Thảo đúng hơn một tiếng Đến lúc không chịu nổi mới quay về nghỉ Gác gác đánh cơ bản Để sờ dọn vệ sinh mới thu xếp Lao chùi các tấm nẹm trong phần tạch Rồi cành chọi Ra ngoài bế sân Ôi đau quá Quét dọc theo con đường nhỏ cảnh sân Lúc tập không nhận ra Khái cơ thể đang dần dần đào ê ẩm Liên tục dùng cánh tai Đã gác cứu ra chân của hiểu huỳnh Cánh tai bây giờ đã đến mức Không cầm được chỗ lên nữa Tai em sao vậy Một bóng người mạnh khẳng in trên đường Nghe thấy dòng nó quen thuộc Bách thảo sợt mình Xấu cánh tai về sau Để anh xem Sa Nguyên chìa tay về phía cô, những ngón tay thon dài sạch sẽ được ánh hoàng hôn bao bọc, đỏ ra hơi ấm. Tại sao liên tiếp gặp anh vậy? Bắc Sắt thầm nghĩ, cá thảo đưa cánh tay ra, Sa Nguyên vén tay áo vận phục của cô, thấy cánh tay đầy vết thăm tím, đen tái đỏ, anh cau mày. Dòng suối êm đềm chảy, gió chiều chiều hiu hiu từ cửa sổ rùa vào trong cái căn nhà gỗ nhỏ, Sa Nguyên cẩn thận bôi dầu vào bắp chân vết Bầm tím trên cánh tay Bách Thảo, mùi dầu len tỏ trong không gian, nồng nhàng ấm áp, cô cúi đầu, khuôn mặt ẩn hồng và ánh nắng hoèn hôn. Có lúc thó ngớt mắt, thấy anh vẫn chăm chú sao bóp cánh tay cho cô, hai hèn lông mại hơi nhiếu lại. Sao lại bị thương nặng thế này? Luyện tập bình thường không đến mức bị thương như vậy, trừ khi hoàn toàn không phản kháng, hai phòng bị, sao bóp cánh tay đầy vết bầm cho Bách Thảo, thấy cô miếm nhặt môi cố chịu đau. Sơn Nguyên nhẹ tay hơn Em... Bách Thảo ngập ngừng Sao vậy? Em đang thử một phương pháp Cuối cùng không kìm được Cô hữu kể những điều đọc được trong cuốn Tòng phong thổi pháp Và những suy nghĩ thật của mình Nếu có thể đón trước ý đồ tấn công của đối phương Có lẽ sẽ có được ưu thế nhất định trong thi đấu Sơn Nguyên ngừng tay Sau đó lại quẹt dầu lên lòng bàn tay Tiếp tục so bóp cánh tay cho cô Nói Ừ, suy nghĩ đó rất tốt. Thật không? Tách Thảo phấn khởi mở to mắt. Nhưng mà, cũng có thể dù em luyện tập thế nào, cũng không thể nắm mắt được cảm giác trước khi đối thủ ra chiêu. Dẫu sao, giây phút đó cũng cực kỳ ngắn ngũi thoáng qua. Thấy cô xúc động như con ai nhỏ, đàn mắt sáng lên, anh còn sống nên nụ cười. Hơn nữa, tập luyện tập phương pháp này rất cực khổ. Em có chịu được không? Được à. Cô nói không cần suy nghĩ. Anh nhìn đăm đăm vào cô mấy giây, nụ cười từ khóe môi dâng lên, thấm vào mắt anh, đúng, anh biết cô không sợ khổ, chỉ cần cho cô một mục tiêu là cô sẽ giống như cây cỏ dại, cho dù bị đè dưới tảng đá lớn cũng bằng kiên cường vươn lên. Em phải hứa với anh một điều. Vâng. Bất luận sương huynh sương huynh của cô làm gì, cô đều làm theo, thậm chí Bách Thảo còn hy vọng đó là chuyện không dễ dàng làm được, như vậy cô mới cảm thấy có thể báo đáp một chút sự sẵn sắp của anh dành cho mình. Anh cuối đầu vừa tha thuốc cho cô, vừa nói, Mỗi ngày sau khi tập xong đều phải đến đây, vết thương phải chữa trị ngay, nếu không ngày càng nặng, tổn hạ đến bên trong. Sao? Cô ngỡ người, chỉ có về thôi, có thể hứa với anh không? đó ta anh nhẹ nhàng xoa so phấp những vết thưa trên cánh tay cô được xoa dầu đẫm trang, tích mập tan dần, cô muốn lắc đầu nói không cần, cô có thể tự xoa dầu hàng ngày, nhưng ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng, trầm chiêu của anh trong ánh hoàng hôn, không biết ma sư ủy khiến thế nào, cô lại gật đầu. Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ còn không một tuần nữa là đến cuộc thi sức các võ quán, không khí chuẩn bị thi đấu của võ quán cung bát ngày càng khẩn trương sôi động, những bài tập rút luyện tập Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm Mọi lúc đến trường, ăn ngủ Thời gian còn lại đều ở phòng tập Diệt Phong cũng thay đổi Không còn lười biến như trước Hàng ngày đi ngủ, sớm tức dậy đúng giờ Cùng tập luyện với Nhật Mạch Hai người tăng thời gian luyện tập thi đấu Thường tập đến khi người đẫm mồ hô rồi mới nghỉ Tú cầm cũng chăm chỉ, chấp sức khổ luyện Bởi vì ngoài buổi tập sáng và buổi tập tối cùng Diệt Phong Thời gian khác biệt của Diệt Phong chủ yếu cùng Nhật Mạch cho nên những vạch cứu thêm mấy đệ tử nam cùng luyện với Tú Cầm. Đương nhiên Tú Đẹt là thành người tập luyện nhiều nhất các chị gái. Còn các đệ tử không phải tham gia thi đấu dù phải tập luyện cùng sư tỷ Tú Cầm hay không đều cố gắng tạo không khí và môi trường tốt nhất cho nhóm thi đấu luyện tập, hy vọng trong cuộc thi đấu năm nay sẽ mang lại vinh quang danh tiếng cho võ quán. Hiểu Huỳnh thành lập đội cổ động gồm tầm các cô gái Hàng ngày ngoài giờ tập thông thường, họ bắt đầu làm các bài căng tác chuẩn bị và tập hô khẩu hiệu, tình nguyện lên nói hoạt động của đội cổ động, cái cô gái phấn khởi tiến khai đội hình diễn tập, tay cầm những quả cầu bóng sặc sỡ, thật dễ theo lệnh chỉ huy của huấn huấn, nó theo là hiểu huấn, bất luận và quán tùng bách nam nam được xếp hạng mấy, trợ cổ động nhất định phải có được khí thế tốt nhất. Bắt đầu công bị hiểu hành lôi kéo và đòi cổ động, hai ngày đầu cô còn sụt sè, trước kia cái hoạt động có vẻ quen đều không có cô tham gia. Lầu dần, cô không biết làm cách nào để hòa nhập với mọi người. Tại phụm về xe quả cầu bông, tưởng mọi người sẽ chế giễu mình, nhưng không phải một mình cô phụng tê, các cô gái khác cũng thường không theo nhịp. Khẩu hiệu của Tiểu Quỳnh, mỗi lần như vậy mọi người lại nhìn nhau, cười phá lên. Tính cử trong trẻo của các cô gái khi sân phở quán với thảm cỏ xanh mướt bên cạnh vổng chốc trở thành hoa viên vui vẻ. Cái động tác của các cổ động cũng dâng dâng nhịp nhàng, thống nhất những bó cầu hoa đủ màu sắc rực rỡ trong ánh nắng. Các cô gái phấn khởi hô to: "Cố lên, cố lên, tung mắt cố lên!" Và khoé tầm mắt vẫn vướng bước tiến lên. Các đội tự nam cũng tíu tí tách vây quanh, xếp thành đội chiến mang ron cổ hiệu, trước là những xét đứng sổ đã cổ động. Xung quanh đầy những gương mặt trẻn sợ cô các bạn gái, Bạch Thảo cũng khô khô khẩu hiệu, nương quả cầu hoa tung bay trong gió, mỏng chóc nụ cười trên mặt cô cũng trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười này là do Hiểu Hoành yêu cầu, là thành viên của đội cổ động đi cổ vũ cho các siêu vinh sư, sư tỷ, nụ cười nhất thiết phải tươi tắn, rạng ngời, ít nhất là phải lộ ra đủ tám cái răng trắng bóng, tốt nhất là 10 cái. Khiu quanh bắt các tảng nữ phải tập cơ trước gương, nụ cười của Bách Thảo càng làm đối tượng chú ý có hiểu mình. Từ lúc đầu không quen đến khi nụ cười tự nhiên lộ ra, Bách Thảo không cần nhớ phải mất bao lâu, chỉ nhớ có một lần khi kết thúc tập luyện cùng Đả Cổ Vũ, về phòng tình cờ thấy nụ cười của mình trong gương làm mắt sáng rực, khuôn mặt ửng hồng. Bách Thảo vẫn đứng ngay người, từ đó trở sợ, vẫn tự rằng mình không được mọi người chấp nhận, yêu mến. đành nỗ lực tập taekwondo để được thầy nòng cơ hai lòng có sư phụ, lẽ nào hay là thực ra mình cũng có thể được mọi người chấp nhận, cũng có thể không bị ghét bỏ, cũng có thể có bạn, cũng có thể được người khác nhìn bằng con mắt thân thiện ấm áp. Cũng như hai ngày tập luyện vừa qua, cô vẫn tiếp tục thử ve xét các tư thế trước khi ra đòn, mỗi ngày trong hai buổi tập sẽ và tối đều chăm chú quan sát các thế ra đòn có hiệu hình, quan sát thay đổi của ánh mắt, cánh tay, eo và chân có hiệu hình, do tập trung quan sát nên phản đòn hơi chậm đều bị hiệu hình đá trúng. Do luyện tập trong đội cổ động, các cô gái bỗng trở nên thân thiện với Phách Thảo, không còn cảm thấy Phách Thảo quá trầm lặng, đều chủ động bắt chuyện quan tâm đến cô. Vì sao mấy ngày nay, tích tập luyện cậu cứ ngơ ngẩn như vậy, không tránh các đòn tấn công có hiệu hình? Bà Nhân cùng tụi với Bách Thảo dân học trường dành cho con nhà giàu, bao nướng da nâu, mái tóc và hơi săn lụ sóng rất đẹp. Có phải là cậu buồn vì không được tham gia thi đấu? Bình mình lo lắng nhằm Bách Thảo, tính mê lao mồ hôi cho cô. Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu ngày nào cậu cũng bị đá trúng sẽ đớt đau, lại nguy hiểm nữa. Bách Thảo xảy thích với các bạn. Nhưng các cô gái nghe xong đều ngỡ người nhìn nhau, rồi ai nấy nhìn cô và ánh mắt thương cảm, lo lắng, giống như cô bị sốc quá nặng nên mới tẩu quá nhập ma như vậy. Sau đó mọi người tránh nói chuyện đó, chỉ nhắc đến những chuyện vui lúc tập trong đời cổ động, sau đó lại giúp cô la dọn phần tập. Các bạn về nghỉ đi, mình tưởng làm được ma. Mỗi lần bắt Thảo ngăn cản là mỗi lần cái cô gái cố sức họ viện đủ lý do lúc thì là nh nh lên, còn Lý Tạp phải ra cổ động, cậu là chủ lực của đội, thiếu cậu thì không được. Lúc thì hôm nay ăn nhiều quá, muốn làm chút việc để giảm béo. Lúc thì e, mình có tính sợ gân, muốn nói với cậu, vừa làm vừa nói càng thêm không khí. Căn nhà ngủ nhỏ trước giờ cơm tối. Có chuyện gì vui à? cắt tằm trên cánh tay đã ít hơn mấy ngày trước, Sở Nguyên dùng dầu sao bóp cánh tay cho cô, dù Bạch Thảo không ngẩng đầu, anh cũng có thể cảm nhận được toàn thân cô đang tỏa ra niềm vui không xiết. Vâng, thảo cố gắng kìm nén, nước cười lấp lánh trong mắt không sao xấu nổi, vừa rồi hiếu huynh, An Nhân và Bình Bình cùng giúp cô dọn dẹp lau chùi những tấm đệm trong phòng tập, không đến 20 phút mà việc đã xong, thực ra dù lao vào phòng tập thay vết son, giặt quần áo, cô đều đã quen, không thấy mệt. Nhưng có các bạn giúp, lòng cảm thấy ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi, ánh mặt trời rạng rỡ thân thiện bao quanh mình, cảm giác đó thì kiểu làm sao? Hình như các bạn ấy muốn làm bạn với em. Và phải kể mọi chuyện cho anh nghe, giọng hồ hởi, cao hơn thường ngày như một cô bé mong được tâm sự với người mình tin tưởng nhất. Các bạn ấy sẽ thích em, sẽ vui vẻ của cô như truyền qua anh, sự nguyên của mỉm cười thấy cô vui mắt long đanh anh nói. Chỉ cần tiếp xúc với em, hiểu em, các bạn rất em ngay. Mặc cô đã ứng. Có thể thấy sự tán thưởng trong lời nói của anh, xua xưa cho niềm vui, phẩm nhiên lại bất an và cúi đầu, thật ra không phải muốn tất cả mọi người đều yêu mến mình, chỉ mong mọi người không ghét bỏ Sa Lanh cô. Có phải là do em tham gia đội cổ động không? Nếu tham gia vào các hoạt động tập thể có thể khiến mọi người chấp nhận thì sau này cô sẽ cố gắng tham gia. Đúng vậy, tình bạn phải có thời gian vun đắp. Sơn nguyên mỉm cười, chuyển sang sau bóp cánh tay trái cho cô, "Nhưng cũng có thể vì các bạn cảm thấy ấy nấy." "Ấy nấy?" Cô không hiểu, là vì em đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển công phẫu quá, nhưng cuối cùng Tú Cầm lại được tham gia thi đấu. Nhưng mọi người đều cảm thấy nên để sư tỷ Tú Cầm tham gia, tại sao lại cảm thấy ấy nấy với em? Bỗng thấy hoang mang, cô nói chậm lại Hôm đó em hơi xúc động, nên mới nói với sư huynh nhục bạch như vậy Có lẽ mọi người đều ghét em, thấy em không biết tự lộn sức Thật ra, vì sao em cũng nghĩ ra rồi, là do em ích kỷ Chỉ muốn mình được thi đấu, không nghĩ đến danh dự của võ quán Sư tỷ túc cầm đại diện võ quán tham gia thi đấu, quả thật là tốt hơn em Giọng cô băng khoăn, lúc cô hỏi, Vậy tại sao mọi người lại cảm thấy ai nai với em? Mùi dầu gió len tỏa khắp phòng, sơ nguyên miễn cười. Đời là vậy, khi em chưa đủ thực lực để hoàn toàn đánh bại Tú Cầm, cho dù em chiến thắng Tú Cầm, được tham gia cuộc thi đấu quan trọng đó thì mọi người sẽ đồng tình với Tú Cầm, rút dần lên em, nhưng khi quyết định cuối cùng là Tú Cầm thi đấu, mọi người lại thấy trong thi đấu thực tế em đã thắng, cảm thấy em vì thiệt thôi. Cô ngẩng người. "Không phải nữa sao?" Sở Nguyên dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mi mắt cô. "Đâu có." Kỉ một lát, cô lại ngẩn lên nói, lũi thủi một mình, chẳng có ai trò chuyện, chỉ có những ánh mắt thù ghét, còn như mình không tồn tại, cảm giác đó đáng sợ hơn không được tham gia thi đấu. Nếu như không được tham gia thi đấu, trở lại được mọi người chấp nhận, yêu mến, em thấy thích hơn. Với lại bất kể vì lý do gì, nói với em, ăn tốt với em, em cũng sẽ nói tốt với họ, em sẽ cảm kích họ. khoảng hồn men mong ngoài cửa sổ, khuôn mặt ửng đỏ, xin động tươi tắn, một lát cô lại nói tiếp vẻ trịnh trọng, "Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã cho em biết những điều này, để thật sự không đạt, cuối cùng vẫn không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, cho dù may mắn thế chính thắng cũng không thể xóa đi khoảng cách về thực lực, cho nên em sẽ luyện tập thật tốt, nhất định có ngày em sẽ dùng thực lực của mình để mọi người công nhận." Ồ, nó hay lắm. Rất khí phách. Cánh cửa căn nhà nhỏ chỉ khép hờ, tiếng cười của cô gái vọng vào. Bạch Thảo nghe người, ngoảnh nhìn thấy sư tỷ Đinh Nghi đang bước tới. Ánh mắt hướng về Sơn Nguyên, rồi mới nhìn cô mỉm cười. "Tôi tin là em sẽ tiến bộ rất nhanh. Hy vọng có ngày được đấu với em." Sư tỷ Trình Nghi, Bách Thảo đứng dậy cung kính nói, tuy hôm đó cô bị thua thê thảm nhưng trong lòng rất tâm phục khẩu phục. Sao vậy, bị thương à? Có nặng lắm không? Trình Nghi bước tới, thấy Sơ Nguyên gật đầu với mình, rồi lại tiếp tục bôi dầu xoa so bóp cánh tay cho Bách Thảo. Không có gì, chỉ là bị thương một chút thôi ạ. Cầm bếp vì sao, Tỷ Đình Nghi nó rất nhẹ nhàng, nhưng Bách Thảo lại cảm thấy không được thoải mái, muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Sơn Nguyên. Sơn Nguyên siết chặt tay cô, tiếp tục xoa bóp và nói: "Chờ chút nữa, xong ngay đây." "Không sao, tôi không cản trở hai người." Đình Nghi mỉm cười. "À, Bách Thảo, em ăn tối chưa?" "Chưa ạ." Tôi và anh Sơn Nguyên đã hẹn đi ăn tối, hay là em cũng đi cho vui. Đình Nghi đặt mấy cuốn sách lên bàn học cạnh cửa sổ, đó là mấy cuốn sách y học, rồi quay ngùi ánh mắt dịu dàng về huyến Sơn Nguyên, tùy nó với Vách Thảo, nhưng hình như đó với cô, trong phòng chỉ có cô và Sơn Nguyên. Không cần ạ, cảm ơn sư tỉ Đình Nghi. Sơn Nguyên vừa buông tay Bách Thảo đã vội vàng đứng dậy Thì ra, cô làm lỗi cuộc hẹn của sư huynh Sơn Nguyên Bà sư tự Trinh Nghi Lòng ái ngái, cô vội vàng cảm ơn Rồi lập tức phục sang ngoài như cơn gió Dạo này, sao hay gặp cô ấy thế? Trinh Nghi mỉm cười, giúp Sơn Nguyên thu dọn nồi trên bàn Có lẽ là tình cờ Nguyên tiếp mấy lần đến tìm Sơn Nguyên đều bắt gặp anh đang cùng Bách Thảo Chờ một lúc, không thấy Sơn Nguyên đáp lại Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Thái Sơn Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa, bóng cô gái vừa chạy qua các nhà gỗ, bỏ lúc một nhỏ dần.